không muốn tăng thêm nhiều lý do để quân có thể bóp chết mình. Ai Thụy hầu như im lìm suốt quãng đường đi lên Sapa. Trời đã sáng hẳn, đâu đó dọi tới ánh mặt trời mượt mà êm dịu, và cả những cụ mây trắng như bông thỉnh thoảng lại tràn đến từ bên kia sửa núi. Nếu như không bị nỗi âu lo về Mark đẻ nặng, hẳn là được đi một cung đường thế này, ngồi sau một gã cũng tạm gọi là đẹp trai. Trong một buổi sớm mai trong lành, Là một điều quá sức tưởng tượng Khi một đá mây lại lần nữa tràn đến Ai Thụy không kiềm được Xòe tay ra Cảm nhận như sương mây len khẽ Qua từng ngón tay mát lìm Vẫn còn mơ hồ trong màn ảnh ảo Của thiên nhiên Thì có người lôi Thụy thẳng về thực tại Bằng cái giọng hung khắng Thậm chí còn có chút ngựa ngùng Nhớ chỗ này không? Thủy ngẩn ra nhìn Mây xương dần tan mất, để lại tầm nhìn về cung đường quen thuộc. À, đây chính là chỗ mà Quân và Ái Thụy lời qua tiếng lại với nhau. Lúc đó, Quân đã hỏi cô sẽ trả anh bao nhiêu. Cô bực mình độp lại. Cô hỏi anh là trai bao à? Và đáp lại, Quân đã dọa sẽ quăng cô xuống vực. Cô cũng điên lên ném cho anh 10.000 đồng, rồi đường ai nấy đi. Trận xung đột đó làm sao cô quên được? Nhưng biết Quân thỉnh thoảng như thủng thuốc nổ, nên cô trả lời rẻ dặt Ừm, um, sao? Người ở phía trước vẫn chạy xe đều đặn, giọng nghe như cố tỉnh lãnh đạm. Thế lần này, trả anh đây cái gì? Hệt như dự đoán của Quân, câu trả lời của Ái Thụy là sự im lặng. Anh thật muốn ngoái lại nhìn thật kỹ khuôn mặt cô lúc này. Một cơn bốc đồng Khiến quân đột nhiên dừng xe Tấp vào một bền đường ái Thụy thấy vậy cũng bước xuống Sò tay túi áo Cố giữ vẻ bình tĩnh và điềm nhiên Quân nhìn vẻ sẵn sàng ngay chiến ấy Thì sán lại Giọng nói đượm mùi đe dọa Thế nào Thụy ngẩng lên Đôi mắt nâu không sợ hãi Cô nói nhỏ nhẹ Tôi đi tìm Mark Đó là bạn tôi Tôi không hề nhờ vả Hay là ép buộc anh đi cùng, là anh tự lên tàu, tự bảo tôi lên xe, tự anh muốn tham dự. Vậy tại sao tôi lại phải trả anh? Trả cái gì chứ? Trả cái này. Dứt lời, thủy nhận ra mình bị kéo vào vòng tay của Quân. Cô không vùng vẫy, chỉ im lìm nhìn anh bằng cái nhìn bất mãn, khiến người đang háo hức cúi xuống kia có chút khựng lại kỳ hai đôi môi gần nhau như chạm, Thụy ý nghe tiếng Quân thì thào. "Chẳng lẽ em không hề nhớ rằng em vẫn nợ anh?" Trong khoảnh khắc, hai khuôn mặt kề sát, bị đôi mắt một mí nhìn xoáy sâu, không cho phép một sự lảng tránh. Thụy ý đột nhiên nhớ về một chuyện đã lâu rồi. Đó là một đêm không thể quên. Khi cô đang làm chân chạy trong buổi tiệc rượu khai trương của Happy Day, thì một gã đàn ông lù lù xuất hiện, tóm lấy eo cô, lôi cô vào phòng riêng, và rồi đem ra một cuộc mặc cả kỳ quặc, 50 triệu cho nửa tiếng, mà việc duy nhất của cô chỉ là nằm yên. Khi dòng hồi tưởng vẫn đang miên man, tiếng điện thoại gieo tưng bừng đã khiến Thụy giật cả mình. Cả cái người đang dí sát mặt cô cũng có vẻ bực bội. Quần móc điện thoại nhát gừng. Có tiềm năng và đám tốt đấy. Chuyện gì? Đầu dây sổ đến một chàng, dù không muốn hóng hớt vào chuyện người khác, nhưng âm thanh vẫn vọng đến làm Thụy nghe được loáng choáng. Lại Trấn, trợ lý của Quân, có vẻ như anh chàng này đang phát dồ lên khi nghe tin Quân lại bốc hơi khỏi Hà Nội. Tôi giải quyết từ xa là được. Có máy tính điện thoại, iPad đủ cả, sao phải dính đít vào cái ghế đó? Gì? Bao giờ về à? Chưa biết. Đầu dây lại một chàng thảm thiết, nghe như là anh ta đang khủng hoảng vì không biết xử lý đống công việc cũng như là gái gú của quân thế nào. Gái gú mà xếp đống cơ đấy. Ai thụy nghĩ thầm, không hay rằng môi cô đã cong lên đầy bất mãn. Bên cạnh cô, cái kẻ Trương Hoa kia giọng nói cũng không còn kiên nhẫn. Tôi sẽ thu xếp về sớm là được chứ gì? Hử? Cái đám đó tùy cậu xử lý. Miễn đừng có khai chỗ tôi ở đâu là được À Tôi ở chỗ nào à Sapa Đầu dây Chấn lại hét lên như bị động kinh Chắc anh ta không thể nào hiểu nổi Ông sếp mình vừa mới mò về không lâu Đã lại lộn lại lên trên đó làm gì không biết Chưa kể Đối tác to đùng của quân Thì vẫn còn đang phởn phở ở Hà Nội Quân cũng sực nhớ lại vụ làm ăn đó Anh trầm ngâm Còn lão diện nữa Cậu cứ bám sát động tĩnh của hắn cho tôi Nếu bên lão ấy không chịu hạ Thì cứ lở đi Thử nắn gân lão cái xem thế nào Nghe đến cái tên quân vừa nhắc đến Thụy lại giật mình Cô ngó lơ đi chỗ khác Tìm nảy lên một sự bất an rõ rệt Đúng là hai người đó biết nhau Cô phải làm thế nào bây giờ Nếu cứ rinh lấy quân Việc cô chạm mặt với hắn ta Khả năng không phải là nhỏ Nhưng thời điểm này Tẩu thoát khỏi anh ta Có khi anh ta bóp chết cô cũng thật Đúng thật là đau đầu Quần đã nhét điện thoại vào túi Quay về nhìn Thụy Cô đang túm chặt quai ba lô Khuôn mặt vừa ngơ ngác Vừa xa vắng Nhìn xuống thung lũng núi đồi phía dưới Quần thoáng bực mình Sắp hôn được người đẹp đến nơi thì bị phá đám Anh quyết định quay lại chủ đề lúc nãy Đã nhớ ra nợ cái gì chưa Thụy quay lại nhìn anh, nói rắn giỏi. Tôi chẳng nhớ gì hết. Cô không quên những gì đã xảy ra, nhưng việc nhắc lại đó cũng chẳng thú vị nào. Nhất là với một mối quan hệ đang như canh hẹ giữa anh và cô bây giờ. Thụy vốn là người thực tế, cô biết rằng liên quan đến quân sẽ chẳng đem đến cái gì ngoài sự rắc rối. mà có lẽ chính anh ta cũng nghĩ thế những chết tiệt là cái chuyến leo fan đó khiến hai người gặp nhau Và sau đó họ cứ va vào nhau hết lần này đến lần khác Sự mơ mộng con gái đã sớm không còn sót lại nhiều trong những năm tháng thanh xuân Nhưng trực giác của Ái Thụy thì mạnh mẽ Cô biết Quân quan tâm đến mình Dù bản thân anh ta cũng có khi chẳng muốn điều đó Việc Quân đuổi theo cô lên tàu là chuyện rõ nhất Và giờ thì anh có vẻ như muốn đồng hành cùng cô Trong chuyện tìm kiếm Mark Nhưng thế thì sao Sau đó chuyện sẽ như thế nào Cô thực không muốn nghĩ Mọi thứ ngổn ngang đến mức Thụy cương quyết nhìn lên quân Nói thêm một lần nữa Tôi chẳng nhớ gì hết Những cái gã đàn ông trước mặt Không cho phép cô phủ nhận dễ dàng đến thế Anh ta cười tủm tìm Lại gần nói từng chữ Ồ thế à Xem ra em rất cần anh nhắc lại Nụ hôn không thể tránh này Khuyến Thụy thấy mình rơi vào vực sâu Quần túm eo cô Xốc lại gần Nụ hôn hấp thấp vội vã Khiến Thụy phát đau Nhưng rồi đột nhiên Lại trở nên từ tốn và chậm rãi Đến mức Cái sự xuống tông bất ngờ này Làm Thụy quên cả Mình cần đề phòng hay là chống cự Cuối cùng Trên con đường bên sườn đồi có cảnh tượng thế này. Một anh chàng một tay chống lên yên xe, một tay đỡ lấy quay hàm cô gái, hôn rất là nhàn nhã. Chỉ tiếc là chỗ này vẫn nằm ở đâu đó trên trái đất. Cụ thể là ở Việt Nam, lại trên một cung đường duy nhất qua lại giữa thành phố vùng biên và một thị trấn đẹp. Cho nên, việc không có người qua lại là điều không tưởng. Vậy nên khi nghe tiếng xe ô tô vào cua, tiếng những thanh niên quá khích hú hét huyết gió ẩm ý, thì Thụy xấu hổ không sao thả nổi. Cô không dám đẩy quân ra, mà rui vào ngực anh sâu hơn, sợ người ta thấy mặt. Còn quân, như mọi khi, tay ôm quàng lấy đầu Thụy, giữ cô rúc trong ngực mình, rồi quay ra tuét tuét cười, còn vẫy tay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Với mấy bọn thanh niên kia Cứ như là đồng minh từ bao kiếp Sau chiếc ô tô Chở đầy những thanh niên rừng rú đó Là liên tiếp những chiếc xe chở hàng Xe máy, xe thổ Trời đã sáng hẳn Giao thông đã tấp nập hơn Nói chung chẳng còn là thời điểm thích hợp Cho mấy trỏ vụn trộm hôn hít Vậy nên Biết là mặt đã rừng rực đỏ lên Thụy vẫn lấy vẻ bình thản nhất Nói khẽ Đi thôi chứ Quân buông cô ra Miệng vẫn không ngậm lại Mà cười sung sướng Thế đã nhớ ra chưa Thật ra Thụy Vốn chẳng cần Một sự nhắc nhở nào Dù vụ việc vừa rồi Quả thực giống như một phiên bản khác tối hôm đó Khi ấy Thụy thức dậy Với cảm giác bị hôn Và khủng hoảng nhất là bị hôn Trong một khán phòng chật kín người Và kinh khủng của kinh khủng chính là Căn phòng đấy sau phút ngỡ ngàng đã vỗ tay điên cuồng và huyết xáo biết đặc hết cả tai. Đủ mà âm thanh huyên náo khiến thoáng chốc, ái thụy đã bị đờ ra. Rồi sau đó, cái người vừa hôn cô, miệng thì tuét tuét với cả rừng người đã đứng hết cả lên, tay thì quấn chặt lấy eo, kéo cô về căn phòng. Bỏ mặc phía sau là sự phấn khích hú hét như một rừng đầy những con khỉ vừa cắn thuốc lắc. Không muốn mình nghĩ xa hơn về những gì diễn ra trong căn phòng của quân Ái Thụy khẽ lắc đầu Với quân mặt sắp chết cháy đến nơi Cô nhẫn nại giữ cho sự xấu hổ không chiếm lĩnh hoàn toàn Cố gắng nhìn anh bằng sự nghiêm túc nhất có thể Đi thôi, tôi đang lo lắm Thụy muốn nói đến Mark Muốn nhắc quân nhớ đến mục đích chính của chuyến đi này Nhưng quân đã giữ cẩm cô lên Nhìn cô, nói cũng bằng giọng ra vẻ nghiêm túc chẳng kém Lo không giải quyết được gì Giờ ôm anh đây cho chặt Và nhớ lại xem em đã thiếu nợ anh những gì Cái biểu môi của Thụy không giải quyết được gì cả Vì có người rất ngang nghiên kéo cô đặt vào eo mình Sau đó mới yên tâm nổ máy Cảm giác buộc phải ôm một người Hóa ra không mấy khó chịu Nhưng quả thực vẫn rất ngại ngùng Mỗi lần Thụy định khẽ khảng rụt lại thì có người lại rủ ga lên khiến cô phảiníu chặt lấy áo anh ta tiếng quân bay theo gió người đẹp dáng chuẩn được ôm miễn phí còn không biết đường hả những câu kiểu tương tưởng thế này chắc Thụy sẽ phải nghe thường xuyên đây nếu hành trình của cô còn dính lại anh ta vậy thì tính toán để ý làm gì cứ cho nó cuốn theo chiều gió trong yên chuyện Th thầm nhủ với mình Bàn tay đã dần thôi âm mưu bỏ chạy. Quãng đường không quá xa, xe đi không quá chậm, nên chẳng mấy chốc họ lên đến Sapa. Trời đã nắng hẳn, khách du lịch và dân bản xứ đã tràn ra trên khắp khu vực quanh nhà thờ. Quân vẫn nhớ khách sạn nơi mắc ở, đi thẳng đến chẳng chút khó khăn rồi nhanh chóng tắp xe lại. Thấy vẻ mặt hồi hộp lo lắng của Thụy, anh nắm lấy cổ tay cô. Cái xiết tay mạnh và nóng sức khiến Thụy tỉnh người. Cô định vùng ra nhưng Quân đã kéo cô đến quẩy lễ tân. Người đàn ông trông coi khách sạn đang ngồi chơi Pikachu thấy có khách đi vào vội vàng, vứt con chuột, đứng lên vui vẻ. Anh chị thuê phòng ạ? Nhưng rồi nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc, nhất là Thụy. Về mặt anh ta có chút kinh ngạc nhưng lập tức trở lại vẻ niềm nở của người kinh doanh. Hóa ra chị vẫn nhớ khách sạn tụi em. Sớm vậy đã trở lại rồi. Thụy thấy vẻ biến đổi trên gương mặt. Lập tức hiểu anh ta nghĩ gì. Lần trước cô đi đến đây với Mark. Không lâu sau lại trở lại với quân. Mà lại vào cùng một khách sạn. Nói chung, nghĩ bằng đầu ngón tay ngón chân. Chắc anh ta cũng lập tức kết luận Thụy thuộc dạng đàn bà con gái gì. Nhưng mà cô chẳng quan tâm. Cô hắng rộng. Anh cho em hỏi chút... Mắc người nước ngoài lần trước đi cùng em ấy Anh ấy rời khỏi đây lúc nào ạ? Anh này ngẩn ra suy nghĩ Quân không nén nổi suốt ruột Gõ gõ bàn tay Lần trước lúc tới đây Thì tôi thấy anh chàng đó bị mất hết giấy tờ Hộ chiếu Phải đi trình báo Lúc đó anh cũng hỗ trợ giải quyết còn gì Sau đấy thì anh ta thế nào? Anh chàng quản lý khách sạn đực mặt À... Chẳng thế nào cả, sau đó anh ta thanh toán rồi rời khỏi đây. Thụy kinh ngạc. Anh ấy đã mất hết giấy tờ tiền bạc rồi cơ mà, sao có tiền thanh toán rồi đi đâu được chứ? Gã quản lý nhíu mày. À không, là thế này. Lúc mà tụi em đưa anh ta đi trình báo ở địa phương xong, thì anh ta mới phát hiện ra rằng cái ví nhỏ ấy đã được anh ta bọc vào túi chống ẩm, nhét trong túi ngủ mà anh ta quên béng mất. Sau đó anh ta xin lỗi vì đã làm phiền rồi đi luôn Đấy Khách khứa nhiều khi mệt lắm Chẳng tìm kỹ gì đã hô loạn là mất đồ Thụy ngẩn ra với diễn biến bất ngờ Mark vẫn còn tiền bạc giấy tờ Vậy thì chuyện gì xảy ra sau đó Để anh ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc thế này Cô đâm chiêu suy nghĩ Không hay quân nhìn mình Bằng ánh mắt thoáng chút ái náy Đến lúc đi ra khỏi khách sạn Quân mới khẽ nói Thật lòng Lúc đó anh còn tưởng em Ăn trộm chứ gì Thụy tiếp lời Về mặt chẳng chút chạy lòng hay ấm ức Của người bị hàm oan Cô vẫn bước đi về tư lự Khiến Quân có chút tò mò Không tức à Thụy quay lại nhìn Quân cười nhẹ Sao tôi phải quan tâm đến người khác nghĩ gì Quân bụt miệng Không hay rằng câu nói của mình tràn đầy kiêu ngạo. Ngay cả khi người khác đó là anh. Câu trả lời của Thụy tràn đầy khiêu khích. Là anh thì sao? Hai người nhìn nhau một hồi. Cuối cùng Thụy quay đi. Cô biết thừa là anh ta đang tức. Nhưng kệ chứ, anh ta có phải là người bị xét đoán là ăn trộm hay là gai gũ gì đâu. Ngẫm nghĩ một lát, Thụy lấy máy điện thoại, quay đi hướng khác, bấm số. Cô không muốn nhìn thấy thái độ khó chịu của anh ta, bởi vì cô cũng đang khó chịu. Nhưng điện thoại có người bắt máy, giọng cô lại dịu xuống. Em đây, em tới nơi rồi. Này, anh nhớ không? mà có nói là sẽ có hai người bạn cùng anh ta đi cực Tây. Anh có cách nào lần ra địa chỉ không? Tiếng người đàn ông vang ra từ trong máy. Quân nghe không rõ điều gì, nhưng anh thấy khó chịu thấy được quỷ cái này ngang nhiên gọi điện thoại cho đàn ông trước mặt anh cứ đấy. Gì? Đợi á? Em biết làm sao bây giờ? Vâng, em biết rồi. Thế thằng Tít thế nào ạ? Nó có quấy anh không? Ừm, lát anh đón nó về, nhớ bảo nó gọi cho em nhé. Vâng. Vâng, anh đừng có chiều nó quá. Vâng, tin sớm cho em nhé. Thụy cúp máy, quay lại nhìn thấy một người đàn ông đang xị mặt ra, xị đung theo cái nghĩa của tử sĩ ấy. Đã vậy, khuôn mặt đó chẳng thể giấu nổi nỗi tò mò và ấm ức. Ai thế? Thụy lạnh mặt. Chồng. Rồi cảm thấy chưa thể đủ anh tạc, cô chêm thêm. Con. Vẻ chân chối không tin nổi của quân, khiến Thụy muốn phì cười hết sức. Có phải giả bước thật nhanh, nếu không thì cô sẽ không nén nổi cơn cười Nhưng người đằng sau đã giật tay cô lại Nói cho rõ đi Rõ cái gì? Chồng con của cô em đấy Sao? Chồng em là thằng môi giới để cho vợ mình dắt một thằng ngoại quốc đi lang thang à? Thụy ra vẻ suy nghĩ rồi rồi gật đầu Hình như đúng là thế thật Ôi giời ơi Có người đã nổi cơn thịnh nộ thật rồi